xin chào mọi người chào mừng các bạn đã quay trở lại group kiếm like hôm nay thì tiến phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện kiếm like tập số 239 à, các bạn nghe chuyện thì đừng quên đồng hộ phong và những cái like và để lại những comment tương tác và trao đổi về bộ truyện này ở trên group và cũng như là sau này ở trên youtube nhé bây giờ thì xin mời các bạn đến với diễn biến tập số 239 kiếm like liên quan tới mối quan hệ cổ quái giữa Du Trần Ý và Trùng Thu dưới cẩm trời này không ai là không hiếu kỳ. Mà đạo nhân Lưu Tông đương nhiên là không ngoại lệ. Phải biết ở cửa hàng Tơ Lụa Quán, khi cùng những lão bà đi tán gẫu, nói tới chuyện lông gà vỏ tỏi của hàng xóm láng giềng, nghe nói lão già nhà ai ngoại tình, khuê nữ nhà ai nhìn trúng người nào, buổi tối trong nhà Lưu quả phụ có bóng đàn ông, hắn từ nhà nào đó Lên lén đi kỹ viện Tiêu hết tích cóp ở trong nhà Vợ nháo nhào lên muốn trao cổ Những chuyện nhà người ta này Lưu Tông nói Còn hăng say hơn cả đàn bà Tay Lưu Tông Giấu ở mép tay áo Nắm chặt thanh ma đao Mình còn chưa kịp hỏi ra Con mèo đêm Ở trong nhà quả phụ Lưu quả phụ Rốt cuộc là ai Hôm nay Không thể chết ở chỗ này được Lại nói, mấy nhân tuyển có hy vọng trở thành quan môn đệ tử kia. Đã quan sát nhiều năm vậy rồi, đại khái cũng có kết quả. Trùng thu nhìn đứa trẻ dẫm lên, kiếm ngự phong mà đứng kia nhẹ giọng cảm thán nói. Dù chân ý, người có nghĩ tới không? Hiện nay, người có khác gì những trích tiền nhân kia? Vẫn có chút sai khác, nhưng mà nếu người một mực đi tiếp ở trên con đường này, Sớm muộn sẽ có một ngày, người chính là bọn họ. Rồi đến một ngày, sẽ có một triệu Trần Ý, mã Trần Ý khác tới giết ngươi Bọn họ cảm thấy giết ngươi là lẽ đương nhiên. Dù Trần Ý cười, trùng thô, người còn chưa biết đúng không? Lần này nơi phi thăng vẫn là như cũ, là cổ ngưu sơn Nhưng mà nhân số đã thay đổi, không còn là mười người, mà chỉ có ba người. Nhưng ba người này có tư cách lần lượt chọn ra năm. Ba và một người từng tồn tại chân thực trong lịch sử ngẫu hóa phúc địa để cùng phi thăng rời đi. Chỉ là chín người này, khả năng sẽ thành khôi lỗi. Ta thôi diễn qua, Đinh Anh, Ta, Chu Phi sẽ là ba người có cơ hội phi thăng lớn nhất. Dù trần ý nói lại một lần xếp hạng 10 người trên bảng cuối cùng, cho trùng thu nghe trên bảng không còn lục phảng và đồng thanh thanh trùng thu nhíu mày trực tiếp hỏi vấn đề then chốt nhất người muốn rời đi Dù chân ý cười nói ta đương nhiên là không trước tiếng trống thứ ba ta sẽ không bước lên cổ nghiêu sơn tự động vứt bỏ cơ hội phi thăng kia cũng như kẻ điên chu liễm nằm đó chỉ có điều hắn là vì có thể lần thứ hai lấy nhục thân phi thăng Còn ta Ta muốn chứng minh với người Năm đó giết chết tên trích tiền nhân kia Dù chân ý ta đã làm đúng Trùng thu ngươi mới là sai Ta muốn ngày nào ta còn tại thế Nhân gian này sẽ được an ổn Trùng thu ngươi khâu may chấp vá Chẳng có nghĩa lý gì hết Lời này rất đau to bố lớn Nhưng du chân ý lại nói hết sức nhẹ nhàng Trùng thu cười đáp Chí bất đồng, đạo không hợp. Dù chân ý chậm dại nói. Giờ người vẫn còn một cơ hội sau cùng. Liên thủ cùng ta, giết chết trích tiền nhân chu phi đinh anh, sẽ không ngăn trở Đến lúc đó người sẽ có thể sống đến sau cùng. Còn về có đi tới cổ Ngư Xuân Bạch Nhật Phi thăng hay không? Cái đó tùy người. Trùng Thu hỏi. Như vậy đám người còn lại ở trên bảng thì sao? lưu tông tý thánh trình nguyên sơn long vũ đại tướng quân bắc tấn đường thiết ý kim cương tự vân nê tăng nhân ai tới giết là du trân ý người hay là đinh anh những người này đều đâu phải trích tiên nhân hai người như thể là một mực ông nói gà bà nói vịt không ai để ý tới lời người kia du trân ý đột nhiên giận dữ Người khác nói cầu ngu xuẩn thế này Ta chỉ cho là ý kiến thôn phục Lười nhắc do đó Trùng Thu ngươi Thân là quốc sư Nam Uyển quốc Chẳng ấy không biết thế gian nào có biến cục Không có người chết uổng. Trùng Thu cười gật đầu Ta tất nhiên là biết Mấy năm này chăm lo việc nước Cho Nam Uyển quốc Ta cũng làm rất nhiều chuyện Nhưng mà giờ ta đang muốn hỏi du trần ý ngươi Không phải ta đang hỏi biến cục Không phải hỏi thiên hạ này Không phải hỏi trích tiền nhân ngẫu hòa phúc địa. Ta chỉ đang hỏi ngươi. Tùng lai quốc trác quận Thu Lan, huyện Thành, Du Trần Ý. Du Trần Ý cười lạnh nói. Ngu xuẩn cứng đầu. Với đức hạnh này của Trùng Thu ngươi, Đọc nhiều sách, luyện nhiều quyền đến mấy, Cũng vẫn cứ là tảng đá hôi rình giữa gầm cầu. Trùng Thu cười cười. Du Trần Ý, con người ngươi, Đã thay đổi rất nhiều Lưu Tông nghe thấy Mà kinh hồn táng đạp, Hắn sợ trùng thu gật đầu đáp ứng Hợp lục cùng với Du Trân Ý rào sát bốn người Còn lại ở trên bảng bao gồm cán Khi đó quả thực là chẳng khác gì giết cả Trừ Du Trân Ý cảnh giới nhập hóa Trùng thu còn là địa đầu xà Nam Uyển Quốc Dù cho Lưu Tông Hắn liên thủ cùng với Trình Nguyên Sơn Đường Thiết Ý Vân Nê Hòa Thượng Khả năng thắng vẫn cứ bằng không. May trùng thu không hổ là trùng quốc sư mà lưu Tông vẫn thực sự bội phục. Trùng thu ngẩng đầu nhìn về hướng quê nhà, thần sắc có phần thương cảm. Nói nhiều như vậy, dù chân ý người chẳng qua là muốn tìm lý do để giết ta mà thôi, điểm này ngược lại từ trước tới nay không có thay đổi. Dù chân ý đứng trên phi kiếm, trùng thu không quay đầu, cười vang nói, Lưu Tông Làm láng giềng ở kinh sư này nhiều năm như vậy Lại chưa từng tới trời Không phải ta xem thường ma đào nhân ngươi Chỉ là quân tử tri dao Đạm như nước Trùng thu tà ra quyền trước Ngươi ở bên áp trận Nếu thắng thua khác ra Lưu Tông ngươi có thể chạy thì cứ chạy Trực tiếp đi tìm Vân đề hòa thượng Không cần cảm thấy mất mặt Ma đào nhân Lưu Tông Ngần người Lầm bầm nói Mẹ nó Không hồ là trung quốc sư, lời vỗ mông ngựa này, lão nhị, lưu lão nhị ta, nghe rất thoải mái, thoải mái. Làm bạn với rượu nhân, như là tử quỷ uống rượu thần, nào có khả năng thanh tịnh. lưu Tông không sợ chết, lại cũng tuyệt không tìm chết. Này bước ra một bước, chết thì chết thôi. Thân thể du chân ý hơi nghiêng về phía trước, nhẹ nhẹ phiêu đãng hạ xuống hai chân rơi trên phố, tiện tay vung tay áo về phía trước, nhẹ giọng nói: đi. Phi kiếm trong suốt như là lưu ly li, ở sau lưng vạch ra một đạo vòng tròn cực lớn, phá tường mà đi, sau đó phá tường mà vào, gió bay điện chớp. Lúc là nữa xuất hiện ở trên phố, vừa khéo vượt ra quốc thủ trùng thu, sông thẳng ma đào nhân ở phía xa. Dù trần ý thành thơ đi tới giơ hai tay lên lắc lư sau đó chắp ở sau lưng cười nói trùng thu người không phải được xưng là thiên hạ đệ nhất thủ sao tới đây ta không hoàn thủ người tùy tiện ra quyền trùng thu gật đầu sau đó đột nhiên hỏi có thể ra thành đánh một trận không Dù chân ý cười nói trùng đại quốc sư người không cần lo lắng làm hại vô tội người căn bản không có bản lãnh đó trùng thu đột nhiên thất tiếu tên này tu tiên vấn đạo đến cuối cùng biến thành một đứa nhóc miệng đau to búa lớn trùng thu hắn lại thực sự muốn lĩnh giáo cái gọi là thần thông tiên nhân hai tay du chân ý chắp sau lưng tỏ ý trùng thu có thể mặc sức gia quyền chẳng những thế mỗi chân hắn còn điểm nhẹ lơ lửng giữa không trung đầu cao ngang trùng thu như là để tiện cho trùng thu gia quyền Thấy vậy trùng thu không hề nổi giận Cảm thấy bị giễu cợt Ngược lại hắn càng nghiêm túc Một quyền đánh giá Nắm tay trùng thu Dừng cách khuôn mặt non nứt du chân ý bà tức Một quyền kia chỉ có thể Thôi tiến về phía trước Từng tức, từng tức Tốc độ cực kỳ chậm chạp Như là ông già leo núi Bước đi khó khăn Giữa hai người Bà tức ngắn ngồi Lại như là trời đất cách xa Dù trần ý cười nhẹ Ánh mắt tràn đầy thương xót Không ngờ trùng thu, chẳng qua cũng chỉ như thế Mãi cho đến khi Đinh Anh xuất hiện Muốn đặt dấu chấm hết cho trường loạn cục này Phấn kim mã Phấn kim cương mã tuyên Vẫn không có động tính Cho dù mấy vị tông sư đường thiết ý Trình Nguyên Sơn, Chu Phì Đã lần lượt rời đi Mã tuyên vẫn nằm nguyên chỗ cũ Giang hồ là thế Nước sâu nước cạn Đã có thể dìm chết người huống hồ cách ngôn còn nói Người biết bơi Vẫn chết đuối như thường Cái mạng này của mã tuyên thực ra không thua Thua không đáng Vốn nền xa xa không chỉ 500 lượng vàng Trong võ lầm ngẫu hòa phúc địa Với số hoàng kim đó Có thể mua được mạng cao thủ nhị lưu Hoặc là một vị Quan phụ mẫu quận thành nào đó nhìn như là thoát khỏi hiểm cảnh hãm thân rỡ trùng vậy chỉ còn phải đối mặt với mình lão già đội mũ hoa sen một người mà thôi nhưng mà lòng bàn tay trần bình an lại túa mồ hôi cái này không liên quan gì tới lòng can đảm hay là tâm cảnh mà đơn thuần đạm bởi sau khi đinh anh xuất hiện sát cơ nồng nặc thái quá gặp hiểm thì tránh là bản năng con người chỉ là nếu có thể nghênh đón khó mà lên đó mới là thực sự Là đá mài võ đạo Đinh Anh khó đối phó cỡ nào Chỉ cần nhìn phi kiếm mười lăm Ở giữa hai ngón tay hắn là biết Đinh Anh mỉm cười nói Đây là phi kiếm bản mạng của trích tiên nhân sao Thứ đồ chơi mới mẻ này Chắc hẳn là lần đầu tiên xuất hiện ở ngẫu Hoa Phúc địa Hơn nữa còn là Lấy thân thể Và hồn phách hoàn chỉnh tiến vào bên này Cũng rất hiếm thấy Khó trách ngươi lại rước đấy bao nhiêu điều ngoài ý như vậy. Nhưng mà không sao. Bởi vì ngẫu hòa phúc địa có ta. Trần Bình An không nói hai lời. Nhổ ra một ngụm nước. Nhổ ra một ngụm trọng khí. Bày ra quyền giá vân trưng đại trạch thức. đinh Anh nhìn quanh bốn phía. Hai ngón tay phải tiếp tục cầm chặt phi kiếm. Sau đó hướng về phía trước. Tho ra tay trái. Tâm sự đủ rồi. Cũng nên động thủ. Để ta thử xem một cánh tay có thể giết ngươi được không. Đình ảnh nhắc nhìn quyền giá của Trần Bình An. Cười nói, khuyên người nên đổi một quyền khác lợi hại cho thế công đi. Ta rất hy vọng nhìn thấy một ít võ học khiến cho mắt người sáng rực. Bằng không, nếu bị ta chiếm được tiền cơ, thì sẽ như là người lúc trước đánh đuôi lục vàng và trùng thu không có sức đánh trả đâu. Đình Anh cười vẫy vẫy tay với Trần Bình An. Khi nãy người nhiều nhất chỉ đánh tới quyền thứ mười, khẳng định còn càng nhiều hơn. Ta rất hiếu kỳ, nhiều nhất có thể tung mấy quyền, người cứ yên tâm xử ra. Ta tiếp hết. Trần Bình An quả nhiên, đổi thành quyền giá thần nhân lôi cổ thức. Một thân khí thế lập tức từ núi cao đại thành, biến thành thiết kỵ thủy trường. Đinh Anh cười gật đầu. Vẫn là một tay cầm, Cố phi kiếm, một tay nhanh định. Tới! Trong sát nà đó, chỉ thấy đường phố nơi Trần Bình An đang đứng, chật sụp đổ ra, một hố cực lớn diện tích vài trượng vực Bộ áo trắng kia đã biến mất không thấy. Đình ảnh gật gật đầu, rất nhanh khó trách lục phàng, cũng phải nhếch nhác đến như vậy. Đình ảnh lấy lòng bàn tay ngăn lại nắm, nắm tay thanh niên trích tiền nhân kia. Giữa lúc đang định nắm chặt Quyền kinh cho thả lòng Quyền thứ hai Đã hướng tới mạn xuân hắn Trong lòng của Đinh Anh hiểu rõ Nếu đúng như là mình suy đoán Thế quyền này Quyền quyền tiến lên Tốc độ, lực đạo, thần ý đều là như thế Xào rượu nhất ở chỗ Quyền quyền nối liền Muốn tránh cũng không được Chỉ có thể mạnh mẽ kháng cự Mới nhìn chỉ là một ngọn núi nhỏ nhưng mà nếu có tiền nhân dùng thần thông xốc lên ngàn vạn dặm mặt đất sẽ phát hiện ngọn núi nhỏ không thu hút kia không ngờ lại là một góc của cả một dãy núi tám quyền trước bước chân đinh anh chưa từng chuyển động chút nào mỗi lần đều vừa khéo lấy lòng bàn tay ngăn đỡ bốn phía xung quanh tự như là quanh quẩn một con dao lòng trắng như tuyết lại không thấy bóng người đâu quyền thứ chín Đinh Anh rụt ra sau một bước Vẫn lấy lòng bàn tay ngăn đi một quyền Nệ tâm mi tâm Đinh Anh ra tay Nhìn rất đơn giản Lại ẩn chứa chín loại tinh túy võ học Hắn siêu tập được Từ mấy tông buôn bằng phái ở ngẫu hoa Phúc địa, Không cần nhắc tới kính tâm trai Như là hoa viên nhà mình Hồ sơn phái của Du Trần Ý Quyền pháp trùng thu truyền thụ Cho đệ tử Đích truyền, Điều Khảm Phong và Xuân Triều Cung thương thuật tiết bằng thức của Trình Nguyên Sơn, bí thuật bất truyền của bát tý thần linh Tiết uyên và các đại tông sư. Đinh Anh đều dùng đủ loại phương pháp lấy được đến tay, sau đó hóa thành của mình. Có một số võ học nguyên si bất động, có một số thì còn dư địa để sửa đổi. Đinh Anh mỗi lần khi nhàn nhã vô sự sẽ giúp hoàn thiện phần nào. Quyền thứ 10 Đinh Anh bước sang ngang mấy bước, nhưng mà vẫn thành thơi. Nhàn nhã mở miệng cười nói Quyền pháp này của người có một chỗ duy nhất Còn thiếu sót Đó là đi theo con đường thương địch Một ngàn tự tổn tám trăm Ta muốn nhìn xem Người có thể chống đỡ đến quyền thứ mấy Một quyền sau cùng kia Sẽ lợi hại tới khi nào Trần Bình An chỉ để ý ra quyền tâm tư như chìm vào đáy giếng Trận này Không có người quan chiến Bởi vì không dám Đoạn Ma là người nổi danh thích ngược sắt kẻ bàng quan. Đám không sợ chết các người. Thích đứng nhìn đúng không? Thích ở bên cạnh chỉ chỉ điểm điểm với vỗ tay khen có đúng không? Mỗi lần Đoạn Ma có khe hở khi đang giao thủ cùng người sẽ là vỗ cho đám bàng quan kia thành thịt nhão như là người lấy mặt quạt đập mỗi trong màn, đập rồi ở trên mâm vậy. Thế nên tay sư phụ kia như khỉ ốm của thái tử điện hạ ngụy diễn vừa chạy tới không lâu, vốn nấp mình đằng xa, nhưng mà thoáng nhìn thấy là đoạn ma, tự thân ra tay, liền lập tức triệt để rút lui Chẳng qua Đình Anh rút cục chỉ là cá biệt. Những nhân vật Đình Phong khác như là trùng thu, dù trần ý, tuy cũng không thích người khác đứng bên nhìn vào, nhưng mà đại đa số đều không quan tâm. Có điều quan khán chém giết sinh tử giữa cao thủ nhị lưu, là đại húy kỵ của người trong võ lập, bởi vì không ai hy vọng bản lãnh áp đáy hòm của mình bị người ngoài nhìn thấy. Người nhiều miệng tạp một truyền mười, mười truyền trăm. Người đi đường đều biết, còn làm sao mà kêu áp đáy hòm đấy. Giang Hồ nói lớn không lớn, đặc biệt là sau khi tiến vào hàng nhất lưu Giang Hồ lại càng nhỏ. Cự ly song phương Thủy chung ở trong vòng cánh tay, nhưng mà đến quyền thứ 11, Đình Anh có vẻ đã đếm được một sự lợi hại của thần nhân lôi cổ thức. Làm như là vô ý kéo ra cự ly Bị một quyền đánh lui đi hơn một trượng. Lúc trước lục phảng bị mười quyền đánh cho trọng thương Một là bởi vì trong lúc vội vã ngăn căn bản Không kịp ứng đối Còn Đinh Anh từ vừa mới bắt đầu Đã xúc thế đợi sẵn Hai là lục phảng Một lòng tu tập kiếm thuật Công phu chịu ở trên kiếm Thể phách xa xa không cách nào có thể sánh bằng Đinh Anh lục phảng ăn xuống 10 quyền của trần bình an hệt như là chi bộ binh gặp phải một kỵ binh tinh nhuệ ở giã ngoại khẽ đụng điền vỡ tự nhiên binh bại như núi đổ mà cũng là 10 quyền đinh anh đã chiếm thành chiếm chiếm cứ thành cao hào sâu binh lực hùng hậu thế nên tranh lệch giữa lục phảng và đinh anh thực sự đã khác ra đến một trời một vực nói đến cùng đinh anh ứng đối nhẹ nhàng như vậy phần nhiều Là nhờ vào vết che đổ của lục phảng và trùng thu Sau quyền thứ 10 Sau quyền thứ 11 Đình Anh đứng cách một trận Thừa dịp quyền tiếp theo còn chưa tiếp cận Đột nhiên tay áo sung lên Chấn tan quyền cương đấn ná trong lòng bàn tay Hài khước nói Lại đến tiếp ba bốn quyền nữa đi Chỉ sợ ta phải chịu chút thương nhẹ Quyền thứ 12 đã tới trước mặt đinh anh lần đầu tiên ra quyền một quyền cứng đối cứng với trần đân nhôi cổ thức của trần bình an trần bình an lùi đi mấy bước nhưng mà chỗ huyền diệu của thần nhân lôi cổ thức qua qua đó cũng được triển hiện trần bình an lấy quỹ tích và tốc độ vượt quá tưởng tượng đánh ra tiếp một quyền đinh anh không kịp ra quyền ngăn đỡ đành phải giơ khửu tay lên che ở trước người Khửu tay nhọn đụng phải nơi ngực đinh anh ầm vang bay rớt ra ngoài Nhưng mà chân khí tuôn động ở bên trong trường bào đã trợ giúp hắn đỡ đi hơn phân nửa lực đạo quyền cơ. Trong trước mắt, phát giác đối thủ dường như thoáng chậm một nhịp. Đình anh nhau mắt lại, thân hình đảo trượt ra sau. Tiếp đế quyền thứ 14, đồng thời mỉm cười nói. Trước kia trong chỗ ngươi có một tinh quái không biết chết sống. Tính thử đen lén mang theo phi kiếm, luồn đất tới tìm gây bị ta phát hiện. Không biết đã bị chấn chết dưới lòng đất hay chưa. Quả nhiên, thanh niên kia tuy đã phát giác ra điều gì, lại vẫn không thu tay. Quyền thứ 15 tấn mãnh ập tới. Một quyền vòng qua, Đinh Anh lần nữa đảo lui, hai ngón kẹp vi kiếm 15 khẽ khẽ run rẩy. Đinh Anh không kinh hỉ, chỉ là dấu không lộ ra ngoài. Vị đoạn ma ổn định chiếm cứ, bảo tọa đệ nhất nhân sáu năm này nhìn như là khinh địch tự phụ, kỳ thực sâu trong nội tâm của đinh anh hắn muốn giành được tôn chi tinh nghĩa ở một quyền này hơn ai hết cực có khả năng hiểu được một quyền này có thể khiến hắn thêm nắm chắc sẽ hoàn thành được chuyện đang toàn tính trong lòng kia Lây chuyển thiên đạo phương này đinh Anh căn bản không để ý tới chuyện mở miệng nói chuyện sẽ khiến một thần trần khí kịch liệt chút nghiêng đi mất mỉm cười nói Bốn cái đầu khi trước là ta để cho Nha Nhi và chu sĩ sách ra cho người xem. Đứa hiếu tử kia, nếu ta không có nhớ lầm thì tên là Tào Tình Lãng. Hắn gặp phải trích tiền nhân ngươi, đúng là bất hạnh. Dù Đinh Anh không thấy rõ nét mặt của Trần Bình An, nhưng mà lão có thể cảm nhận rõ một chút sát ý đến từ người kia. Đây không phải là nội ý. Thậm chí không phải là loại sát ý điên cuồng lưu tán Mà là cố ý áp chế thành một sợi dây nhỏ Rồi vặn lại thành một hạt Thú vị Tâm cảnh người này Theo những gì Đinh Anh từng thấy Thì duy nhất trong đám trích tên nhân hắn giết Đinh Anh một đời sửa học hỗn tạp Không sách nào không lật qua Từng đọc mấy đoạn này ở trong một điển thịnh Đi ở trong nước Không né rào lòng Đấy là cái dũng của người đi thuyền. Đi ở trong rừng núi, không sợ xài lang. Đấy là cái dũng của tiểu vô. Giao sắc cắt qua trước người, xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Đấy là cái dũng của phường hào kiệt. Biết thân trong hiểm cảnh, gặp đại nạn mà thông rong. Đấy là cái dũng của bậc thánh nhật. Muốn thong rong, trước cần tâm định. Cái gì gọi là thân trong hiểm cảnh? Chính là như Trần Bình An bây giờ. Hắn cho là cả nhà kia chết hết rồi. Tình quái kia khả năng cũng chết rồi. Ở trên tiền đề đó, không chỉ phải biết hết thầy hồ thẹn hối hận, đều không có ý nghĩa. Không được tự tìm đường chết, mà phải dụng tâm dốc lòng vượt qua khó khăn. Biết đã không dễ, làm được lại càng khó. Nhưng Trần Bình An không khiến cho Đinh Anh thất vọng. Gia quyền không chút dây dưa, không có gì bó tay bó chân. Dù biết rõ, mỗi một quyền sẽ chỉ khiến đinh Anh hiểu rõ hơn về thần nhân lôi cổ thức, song vẫn ra quyền càng lúc càng quyết liệt, thương địch một ngàn, tự tổn tám trăm. Quyền thứ 16 đinh Anh khẽ gật đầu, sàng lãng cười lớn, chỉ thấy từ trong chiếc mũ hoa sen màu bạc có quang thải như là thác nước chút nghiêng mà xuống, dài khắp toàn thân. Lần này đinh Anh chỉ lùi ba bước mà thôi, không hao tồn chút nào trần bình an thu quyền mượn thế quyền bắn ngược lướt ra sau vài trượng đứng vững giơ cánh tay lên lấy mu bàn tay trà lau máu tươi đinh ảnh hoàn toàn không có ý niệm chuyển đổi công phòng cười hỏi sao không ra quyền nữa nhìn khí tượng của ngươi ít nhất có thể chống đỡ hai quyền đấy đấy là ít nhất đinh ảnh thấy người thanh niên kia trầm mặc không nói Bèn hất lên tay phải. Không nghĩ thử xem, lỡ như nhiều thêm vài quyền, sẽ còn thể đánh cho ta buông dài ngón tay. Đình ảnh thở dài một hơi, có phần tiếc nuối. Nếu không tế ra mũ hoa sen, trực giác mách bảo hắn sẽ gặp nguy hiểm, cực có khả năng lưỡng bại cầu thực. Chẳng qua không cần mọi chuyện đều quá cầu toàn, bởi mấy quyền này đã đủ tránh, nghiền ngẫm nghiên cứu. Có thể nhìn ra được, Một quyền này là chiêu sát lực lớn nhất của thanh niên trích tiền nhân kia. Đình Anh cảm thấy đã đủ rồi, tiếp theo nên làm chính sự. Trần Bình An nhìn quanh bốn phía, hết thầy đều vẫn cứ như thường. Nhưng mà chính bởi thế, Trần Bình An mới cảm thấy trong lòng bất an, tâm tình như là muốn nổ tung. Tựa như là năm đó lúc tuổi trẻ nhìn thấy Lưu Tiện Dương nằm ở trên giường bệnh. Sau khi rời khỏi, hắn liền lặng lẽ đi tới cây cầu đá kìa. Loại cảm giác tuyệt vọng này, dù đã đi qua mấy năm, Trần Bình An vẫn nhớ rõ như in. Đất trời bao la, một mình một người, sau đó gặp phải cửa ai nào đó, người chết sống bước qua không qua được, hoặc là chết biệt khuất, hoặc là tự tìm chết, còn có thể làm sao? Thời này khắc này, hồ lô dưỡng kiếm giữa eo vẫn như bị phong ấn, mùng một không cách nào có thể ra được. Pháp Bảo kìm lễ ở trên người Vẫn từ khí trầm trầm. Còn mười lăm thì một mực bị đênh anh Kẹp chặt cứng giữa hai ngón tay May mà Trần Bình An rốt cục Đã không phải là tên học đồ năm xưa Trần Bình An nhổ ra một bông máu Người có phải bỏ quên một thứ Không quan tâm tới không Đinh Anh ha ha cười nói Ý người là thanh kiếm đặt trên bàn kia Người muốn lấy nó chém giết cùng ta Ở ngay dưới mí mắt ta Ngươi cho rằng mình có thể đi tới được đó sao Đinh ảnh tự hỏi tự đáp Cười nói Chỉ cần ta không muốn người đi Trần Bình An ngươi sẽ không đi ra được mười trượng. Ta đã có thể xác định Ngươi chỉ là một vũ phu thuần túy Căn bản không phải kiếm tù Nếu không ta đã không chói được thanh phi kiếm nhỏ này Trần Bình An nhếch môi Liếc nhìn mũ hoa sen trên đầu Đinh Anh. Thiên thời địa lợn nhân hòa, Ngươi đều chiếm hết. Sướng lắm phải không? Đinh Anh nhó mắt lại. Sát cơ trầm trầm ha không phục. Không phục thì làm được gì? Trước kia, Người nói câu gì ấy nhỉ? Tới. Trần Bình An một tay đặt ngang ở trước ngực, Vươn ra, Miệng hỏi. Đúng không? Đình Anh trầm mặc không lên tiếng, đáp lại bằng nụ cười. Nghĩ thầm tên trích tiền nhân khác thường này nhất định là muốn vùng vẫy giết người. Tĩnh Quan kỳ biến, Trần Bình An mặc niệm ở trong lòng. Tương từ trong góc tòa viện tử thanh trường kiếm chỉ riêng kiếm khí đã nặng tới vài chục cân bất chợt xuất vỏ, dường như là nó men theo dấu chân của Trần Bình An xuất môn, tựa như đang thị uy. Với phương thiên điện này Trường kiếm như là giải cầu vòng trắng Phá thùng cửa sổ Rời khỏi viện tử Đi tới ngõ nhỏ Lướt qua ngõ nhỏ Tiến vào phố lớn Xẹt qua vai đình ảnh Làm Trần Bình An Nắm lấy giải cầu vòng trắng này Giải kiếm khí trắng như tuyết Xuyên giữa nhân gian Vừa quanh qua khúc hiểu Lại vừa thẳng tắp một tuyến Không có dấu hiệu gì Là sẽ tiêu tán Trần Bình An vươn tay nắm lấy trường kiếm thân kiếm như là xương kiếm khí như là cầu vồng trắng trường bào càng trắng như tuyết đinh anh giơ tay lên mũ hoa sen màu bạc trên đỉnh đầu mở ra như là vật sống cánh hoa vốn hợp lại duỗi dài ra ngoài đồng đưa phất phới trần minh an thả kiếm giữa hai đầu ngón tay vào trong đó đạo quan khôi phục nguyên dạng, cánh hoa màu bạc dồn dập khép lại hai tay đinh anh chấp ở sau lưng, cúi đầu nhìn chằm chằm dòng kiếm khí Chạy dài gần trong hàng tức Thế đến cả Đinh Anh Cũng phải cảm thấy màn này là mỹ cảnh Bình sinh Mới lần đầu gặp Đinh Anh vừa cuối nhìn khe suối trắng như tuyết Lơ lửng giữa nhân gian kia Vừa mở miệng cười hỏi Trần Bình An Là thuật ngựa kiếm của kiếm sư đúng không Trước đây người đã dùng qua lúc Đấu với phùng thanh bạch Là ta sơ hở Lơ là coi thường Không nghĩ tới Người có thể điều khiển kiếm ở xa như vậy Chẳng qua không có sao hết đại cục đã định còn nữa một thanh kiếm tiền nhân như vậy người thân là chủ nhân chẳng ngờ lại không thực sự nắm chặt chuôi kiếm mà sử trường nhãn pháp hư nắm mà thôi có phải là quá đáng tiếc rồi không Đình ảnh thu lại tầm mắt xoay người nói tiếp với trần bình an hay là thật ra người cũng không cách nào hoàn toàn nắm giữ thanh kiếm này đáng tiếc đáng tiếc thứ như là mây mù không phải mây mù như nước không phải nước này trái đất toàn là kiếm khí kiếm khí tiêu tán cực nhanh mới đúng trần bình an không nghĩ đến nhân lực nhãn lực của đinh anh lại độc như vậy thoáng chốc đã nhìn ra mình và thanh kiếm này bằng mặt mà không bằng lòng thanh trường kiếm này đương thời ở ngoài phi ưng bảo trần bình an đã từng rút khỏi vào một lần nguyên cả cánh tay trần bình an đều bị kiếm khí nung cạn máu thịt lộ cả xương trắng phải nhờ lục đài dùng đinh đan rượu dược của âm dương gia lục thị thì mới mọc lại được lần này giá ngự trường kiếm đi tới bên người đương nhiên không phải là cảnh giới kiếm sư của trần bình an đã xuất thần nhập hóa có thể điều khiển trường kiếm xa như vậy mà là giữa trần bình an và kiếm khí do sớm chiều ở chung kiếm khí tẩu thấu thể phách thần hồn qua đó dẫn dắt ngược lại kiếm khí dù cho hai người tách ra thì vẫn có được mối liên hệ Đình anh chỉ trị đạo quan hoa sen trên đầu lúc này người đã lấy được kiếm ta lại tạm thời mất đi thần thông của đạo quan tiên nhãn một đến một đi tiếp theo tiếp theo đây có tính là giao tù công bằng không trần bình an tăng thêm lực đạo năm ngón hư nắm chuôi kiếm Kiếm khí lần nữa hội tụ ở thân kiếm trường kiếm trong tay Nhìn không ra dị tượng nào nữa Trần Bình An ước lượng cân nặng kiếm một vẹt Cảm thấy rất vừa tay So với mười lăm Thì si tâm kiếm nặng hơn Từ lúc giành được bộ kiếm thuật chính kinh của ở Lão Long Thành Trần Bình An bắt đầu luyện kiếm tới này Luôn cảm thấy quá nhẹ Nhưng mà giờ Dù chỉ là hư nắm trường kiếm Lại cảm thấy vô cùng thích hợp Vừa tay là tốt Bãi đến thời khắc này Đinh Anh mới coi Trần Bình An Vượt qua đám lục vàng trùng thu Thẳng đến đẳng cấp ngang với người tu tập tiên thuật Là Du Trân Ý Khác biệt trong đó là Mặc kiếm thuật đục vàng người điêu luyện huyền diệu Quyền pháp trùng thu người vô địch Ở trước mặt Đinh Anh ta Vẫn như là trẻ con Phất cảnh liễu Lão vung tay nắm Thiên hạ này chỉ có công thủ đều Đạt tiết đỉnh phong như là Du Trân Ý Mới có cơ hội tổn thương được Đinh Anh hắn À, mình xin nghỉ ở đây nhé mọi người Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện Xin chào